Giang thủy là phàm thân, là phàm nhân, giả đề thì khác, hắn đã được coi là thần thù. Giang thủy còn không quên giả đề mang thần thú hóa thành ma thân, đến cả như vậy hắn cũng không đấu lại vô song. Trong lòng giang thủy liền có rất nhiều suy nghĩ, nếu vô song cũng là phàm thân, dùng ma võ để đánh bại giả đề thì cũng thôi. Nhưng mà hắn hoài nghi vô song là hậu nhân của những sinh vật khủng khiếp kia, khi đó quả thật có thể kế thừa đặc điểm tiên tổ mang theo mỹ hoặc thần thông cũng không phải là không thể nếu như thế hắn càng không dám nhìn vô song càng nhìn thần trí chỉ biết càng dối bời sau đó rất nhanh lạc lối rất nhanh trầm luân sau đó chỉ sở thành một đời sinh khôi người là người của ác nhân cốc một lần nữa hỏi lại câu này sau đó chỉ thấy vô song lắc đầu Giang Thụy lập tức liền tiếp lời cô nương không đến từ ác nhân cốc không biết người học ma võ từ đâu Vô song lần này rốt cuộc cũng biết ma võ trong suy nghĩ của mình cũng cùng tên với ma võ tại âm giới. Nghe câu hỏi của Giang Thủy, vô song lại nghĩ đến độc cô cầu bại. Nghĩ đến kẻ này, vô song cũng đáp, độc cô cầu bại. Giang Thủy nghe vô song nói, thân hình không khỏi run lên. Độc cô cầu bại cái danh tự này thật ra không phải ai cũng biết nhưng thân là người của ác nhân cốc hắn không thể không biết. Chuyển Luân Điện Chủ Độc Cô Cầu Bại. Thật ra đây đúng hơn là danh hiệu tự xưng của Chuyển Luân Điện Chủ. Chuyển Luân Điện Chủ sau này lấy họ mô dung, tên hai chữ Độc Cô, gọi là Mộ Dung Độc Cô. Tại sao phải đổi tên? Âm giới này nước sâu lắm, sao dám xưng hai chữ Cầu Bại? Từ đó thế nhân chỉ biết Chuyển Luân Điện Chủ gọi là Độc Cô, dùng Độc Cô mà xưng chữ ít ai biết hai chữ Cầu Bại ở đằng sau là thế nào? Giang Thủy nghe vô song nhắc đến độc cô cầu bại, Trong mắt liền sáng lên. Hắn lập tức nghĩ đến. Vô song là quân bài mà độc cô mời đến. Trọng Hưng lại chuyển luân điện. Một mình vô song đương nhiên khó mà Trọng Hưng lại được chuyển luân điện hiện tại. Nhưng Giang Thủy lại thấy rất có thể độc cô nhờ đến thế lực đằng sau vô song. Nếu vậy lại bất đồng. Sau lưng vô song ai biết là tôn cử vô phách nào. Nghĩ đến đây. Gánh nặng trên người Giang Thụy nhẹ hơn không ít. Nếu ngươi học ma võ từ chỗ độc cô tiền bối. Không biết có thể chỉ điểm Giang Thụy một hai ai. Vô song mày liễu khẽ nhíu lại. Sau đó đáp. Chỉ điểm thì không rảnh bất quá có thể trao đổi ma võ. Giang Thụy nghe vậy. Sắc mặt liền vui mừng. Ma võ cũng không phải không thể trao đổi. Dù sao ma võ có thể cấp tốc phát triển trong thời gian ngắn chính là nhờ trao đổi mà ra. Đương nhiên nhất phẩm ma võ thì không được truyền ra ngoài. Giang Thủy nghe vô song nhắc đến độc cô cầu bại. Lại thêm suy đoán của hắn vậy bản năng liền cho rằng vô song cũng là người được đọc cô lựa chọn. Nếu vậy sao coi là người ngoài được. Trao đổi ma võ không phải là không thể. Nghĩ nghĩ một chút. Giang Thủy hơi hơi hướng về vô song mà đáp. Người nói người học ma võ từ độc cô tiền bối. Không biết người có được truyền thủ độc cô kiếm cảnh hay chăng. Giang Thủy cũng không phải muốn độc cô kiếm cảnh nhưng mà đệ tử chân truyền của độc cô không thể không biết độc cô kiếm cảnh. Đây như là tiêu chí vậy. Giang Thủy hỏi chính là muốn xác nợ nhận lại lời vô song lần cuối. Hắn vốn tưởng vô song sẽ sử dụng ra vài chiêu trong độc cô kiếm cảnh nào ngờ vô song triệt để lắc đầu. Không biết, chưa bao giờ nghe. Kẻ đó không nói với ta về thứ này. Giang Thủy nghe vậy triệt để không hiểu sau đó trong mắt có dò xét nhìn vô song. Vô song cũng nhìn hắn. Bằng sự thông minh của vô song hắn cũng hiểu Giang Thủy tại sao như vậy nhìn mình. Cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Vô song thản nhiên mà nói. Ta cũng không phải truyền nhân của hắn. Học kiếm pháp của hắn làm gì. Rứt lời. Vô song cũng hiểu chỉ sợ đối phương rất khó trao đổi ma võ với mình. Dù sao có nhiều thứ cũng khó mà truyền ra ngoài. Hướng thẳng lên tầng 9 mà đi, căn bản cũng không đối với Giang Thủy nói một lời. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com chương 323, rời khỏi âm giới. 2. Sự việc thật sự có chút thú vị. Trước đây là Giang Thủy mở đường sau đó vô song một đường đi theo hắn nhưng mà hiện tại vô song lại một đường dẫn đầu để Giang Thủy léo đẻo theo sau. Giang Thủy hiện tại tâm trạng rất phức tạp. Trong đầu hắn thậm chí loạn thành một đoàn bất quá cũng từ sự tò mò, hắn liền đi theo vô song. Khác biệt giữa hai người chỉ là tâm trạng lúc sau. Vô song với Giang Thụy đơn thuần là tò mò, đơn thuần là muốn nhìn xem cường giả âm giới rốt cuộc có gì hơn người còn Giang Thụy hiện tại đã sớm triệt để kinh ngạc. Vô song lần đầu biểu hiện cho Giang Thụy chiến lực kinh khủng của mình, một đường thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Hắn giết thẳng đến tầng 1, đến dạ đề bản thân vô song còn đánh thắng. Ở cuộc thi này có ai có tư cách ngăn cản hắn? Một người cũng không. Những thí sinh còn lại trong thí luyện thực sự yếu hơn dạ đề rất nhiều bởi không ai có thần thông. Dạ đề trên người chảy huyết mạch thần thù. Hắn là nửa người nửa yêu. Sau khi gọi ra ma thân thực lực rất mạnh, ít nhất nếu vô song muốn dùng quỷ hoa giết chết hắn gần như vô vọng. Quỷ hoa không đủ sát thương giúp cho vô song giải quyết dạ đề. Với những người khác thì sao? Kể cả gọi ra ma thân, cũng không thể nào theo kịp tốc độ của quỷ hoa hơn nữa. Phòng thủ không đủ cường hãn ngăn cản uy lực của tịch tà từ đó vô song giải quyết trận đấu phi thường nhanh. Ban đầu hắn còn muốn trải nghiệm ma võ của bản thân nhưng càng ngày hứng thú của hắn lại càng giảm đi. Dù sao võ học mà hắn biết không phải vô biên vô tận. Thế là hắn triệt để mở ra quỷ hoa cùng tịch tà, chiến đấu phải nói là dùng từ thuấn sát để hình dung. Lúc này vô song rốt cuộc thu tay lại, trên trời lại xuất hiện một viên lưu tinh. Hắn đưa tay ra, nắm lấy viên hồng ngọc thứ 10, thu thập 10 viên hồng ngọc, trở thành chủ nhân tầng thứ 1 trong sát sinh lộ. Lúc này trong đầu vô song rốt cuộc nghĩ đến một chuyện, hắn trở về dương gian kiểu gì. Hắn cũng không muốn mãi mãi ở âm giới. Âm giới này nước rất sâu. Hắn còn chưa có tự tin đến mức đảm bảo được an toàn cho mình khi ở đây. Đồng thời phương thức tiến vào nơi này của vô song cũng cực kỳ khó hiểu. Căn bản không phải theo con đường bình thường. Chỉ cần ai muốn cha cũng không khó. Vô song suy nghĩ rất đơn giản. Nếu độc cô đưa hắn đến nơi này thì chỉ cần người mạnh hơn độc cô vậy liền có thể khám phá ra. Có thể nhìn ra được thủ đoạn của độc cô, dù sao độc cô không phải vô địch. Vô song đã ở tầng cao nhất, đương nhiên giành ngôi vị đứng đầu thí luyện nhưng đứng đầu song làm gì? Đứng đầu thí luyện sẽ khiến vô song trở thành chúng tinh phủng nguyệt, là một khỏa lưu tinh sáng nhất trên bầu trời nhưng cũng là người bị chú ý nhiều nhất. Hắn không tin đại năng dưới âm giới không nhìn ra hắn có gì đặc biệt. Độc cô là chuyển luân điện chủ tức là ít nhất phải có chín vị điện chủ khác có thực lực ngang ngửa với độc cô. Nghĩ đến độc cô, nghĩ đến làm cách nào trở về dương gian, trong lòng vô song triệt để đen lại, trong lòng bất giác có một loại hoang mang. Thở ra một hơi đầy nhọc khí, vô song rốt cuộc nhìn Giang Thụy. Hai lựa chọn, ngươi tự sát để lại hát ngọc hoặc ta tự mình ra tay. Vô song nói một câu làm Giang Thụy giật mình. Sau đó rất nhanh cười khổ, lần này Giang Thủy muốn lấy thân mình xông phá 10 tầng nhưng mà không nghĩ lại gặp quái thai như vô song. Trong thập đại thiên tài năm nay, trừ dạ đề ra ai Giang Thủy cũng có tự tin chiến thắng hơn nữa hắn còn át chủ bài. Nếu vận dụng át chủ bài hắn với dạ đề phần thắng cũng chỉ là 55 năm, năm, hắn không phải không có cơ hội đạt được đệ nhất. Đáng tiếc khi nhìn thấy vô song lúc này, hắn cũng biết mình đã không có cách nào chiến tiếp. Cửa thắng căn bản bằng không Nhìn vô song bắt đầu không kiên nhẫn Thậm chí có ý định động thủ Giang thủy liền gãi đầu Ta muốn trao đổi ma võ với ngươi Vô song lần này nghe vậy liền nhíu mày Trước không phải ngươi không đổi sao Sao lại đổi ý Giang thủy cũng chỉ có thể tiếp tục cười khổ mà cúi đầu Ta sợ sau này không còn cơ hội trao đổi ma võ Chiến lực của cô nương ta cũng thấy rõ mồn một, một ngươi cũng trực tiếp nói ra độc cô tiền bối lại thẳng thắn mà bảo không phải đệ tử của người ta vẫn là lựa chọn tin tưởng ngươi vô song đối mặt với giang thủy Khóe miệng khẽ nhếch trao đổi xong ngươi nghĩ ta tha cho ngươi giang thủy nghe vậy hơi hơi ngửa đầu lên nhìn vô song vừa thấy dung mạo của hắn lại cúi đầu xuống ta đi xuống tầng thứ hai không được sao dù sao một viên hắc ngọc Căn bản không đủ đổi bất cứ vật gì giá trị. Nghe Giang Thủy nói, lại nhìn 10 viên hồng ngọc trên người mình, vô song suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu. Việc trao đổi ma võ thực sự diễn ra rất nhanh bởi Giang Thủy chỉ có 3 bộ ma võ. Bộ ma võ thứ nhất gọi là hiên viên đế phượng quyết. Bộ ma võ này vô song cũng đã nghe qua lúc đi theo Giang Thủy bất quá khi nghe kẻ này nói về xuất xứ. Vô song không thể không bị hấp dẫn. Hiên viên đế phượng quyết là ma võ do đế thích thiên sáng tạo, đặt tại ác nhân cốc. Đế thích thiên dựa vào thư tịch sưu tập được ở tần quốc năm xưa mà sáng tạo ra hiên viên đế phượng quyết. Bản thân hiên viên đế phượng quyết vốn là một môn quyền pháp của tần vương doanh chính dùng để cường thân kiện thể, tác dụng cũng tương đương thái cực quyền dưỡng sinh của hậu thế, sau đó được đế thích thiên cải biên, rồi phát triển thành ma võ Hiên Viên là hoàng đế đầu tiên của nhân loại trong truyền thuyết Trung Hoa. Tuy nhiên, danh xưng hoàng đế của Hiên Viên theo tiếng Trung lại có nghĩa là vô vàng, đại diện cho hành thổ, hoàng. Sau này khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Hoa, mượn tích xưa Tam Hoàng, Ngũ Đế, hiệu xưng hoàng đế, hoàng Đây là ý nghĩa của hai chữ hiên viên đồng thời vì hiên viên đại diện cho hành thổ bản thân hiên viên đế phượng quyết cũng mang theo thổ thuộc tính là một môn luyện thể công pháp cường hãn Về phần hai chữ đế phượng, đây là về mặt nội tu, tần thủy hoàng hiệu sưng thiên cổ nhất đế, chữ đế chính là chỉ bản thân ông ta, đế là thiên tử, là chân long vậy phượng đương nhiên là đại diện cho nửa còn lại, là hình ảnh nữ nhân của hoàng đế. Bản thân hai chữ Đế Phượng lại đại diện cho một môn song tu công pháp của Bậc Đế Vương. Tất nhiên công pháp của Tần Thủy Hoàng vượt xa thường nhân bởi khi đó Tần Thủy Hoàng thực sự đáng với danh xưng Thiên Cổ Nhất Đế. Hắn dựa vào khí vận cùng Long Mạch Đại Tần khi đó khiến cho hiên viên Đế Phượng quyết đẳng cấp vượt rất rất xa Hoàng Đế nội kinh của hậu thế. Hiên viên đế phượng quyết mạnh yếu ra sao vô song chưa có thời gian nghiên cứu nhưng xuất thân của môn võ học này không thể không làm cho vô song hứng thú Môn ma võ thứ hai của Giang Thủy cũng là quyền pháp, càng đặc biệt là bộ quyền pháp này phi thường nổi tiếng. Nếu hiên viên đế phượng quyết là đế thích thiên dựa theo công pháp của Tần Thủy Hoàng mà để lại cho ác nhân cốc thì bộ quyền pháp này cũng gần tương tự. Bộ quyền pháp được gọi là Thái Tố Thiên Tượng. Thái Tố Thiên Tượng bắt nguồn từ chính Thái Tố Trường Quyền tại Dương Gian. Ban đầu Thái Tố Trường Quyền được gọi là Thái Tổ Trường Quyền nhưng nhiều năm qua đi, cách xưng hô bắt đầu sai lệch. Tổ Thành Tố Thái Tố Trường Quyền chính là do Tống Thái Tổ triệu khuôn dẫn sáng tạo. Khác với hiên viên đế phượng quyết chỉ dành cho tần thủy hoàng tu luyện trên con đường thành tiên thì triệu khuôn dẫn mang bộ quyền pháp này dạy cho toàn thiên hạ mục đích đương nhiên giúp con người cường thân kiện thể. Độc cô cầu bại vì kính tống thái tổ liền cải tiến thái tố trường quyền thành thái tố thiên tượng, đồng thời đưa nó vào hàng nhất phẩm ma võ. Bộ ma võ cuối cùng của Giang Thủy có tên Thiên vụ kỳ kiếm. Thiên vụ kỳ kiếm bản thân không phải võ công trung nguyên mà xuất thân từ phù tang. Năm xưa khi độc cô du lịch phù tang có gặp qua cao thủ thiên vũ gia, thiên vũ tộc đương nhiên không phải đối thủ của độc cô nhưng mà kiếm pháp của thiên vũ gia cực kỳ không tệ vì vậy độc cô vẫn nhất mực ghi nhớ, sau này lại nâng cấp một chút, sáng tạo ra bộ ma võ gọi là thiên vũ kỳ kiếm. Giang Thủy tất nhiên không chỉ có ba bộ ma võ này nhưng để nói đỉnh cấp dùng cho trao đổi, hắn cũng chỉ có ba bộ không hơn, để đổi hiên viên đế phượng quyết, thái tố thiên tượng. Thiên vụ kỳ kiếm bản thân vô song liền mang đấu chuyển tinh di. Thiên sơn lục dương trưởng cùng hỏa diễm đao đổi với Giang Thụy. Đương nhiên hai bên trao đổi vẫn tương đối thích ý. Dù sao Giang Thụy cũng là đại gia về quyền pháp. Hắn đối với cả ba bộ tuyệt học vô song đưa căn bản không có ý kiến gì. Lại càng không dám có ý kiến. Trao đổi xong đương nhiên phải nghiên cứu võ công. Vô song ở lại tầng một còn Giang Thụy tiến xuống tầng thứ hai. Vô song một mực nghiên cứu võ công hơn nữa cũng nhờ thế mà tâm tình hắn trở nên bình yên hơn một chút, hắn tạm thời có thể đẩy việc trở về dương gian ra khỏi đầu. Hắn một mực chuyên tâm nghiên cứu võ học, tâm vô tạp niệm, thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, đương nhiên với vô song mà nói hiện tại hắn không có khái niệm thời gian, chỉ khi nào tự mình bị truy ế tống ra ngoài hoặc được đưa vào hư các hắn may ra mới mở mắt mà nhìn xung quanh. Ở trạng thái này vô song có thể rất nhanh lĩnh ngộ võ học nhưng mà tưởng như hắn có thể một mực tòa hạ, một mực tham ngộ võ học thì đột nhiên ánh mắt vô song mở ra. Ánh mắt tràn đầy hoang mang, tràn đầy lo lắng sau đó triệt để biến thành tức giận. Vô song không biết tại sao, trong lòng hắn nóng như lửa đốt, đột nhiên không thể thanh tỉnh, không thể tiếp tục tiến vào tòa hạ. Cũng đúng lúc này, trong nội tâm hắn nghe thấy một âm thanh, âm thanh như xuyên qua thời không xuyên qua hai rời mà truyền đến tai hắn, hắn không rõ âm thanh này từ đâu phát ra nhưng nội tâm hắn rõ ràng nghe được, cũng vì nghe được mà sát khí của hắn càng ngày càng đồng, càng ngày càng đáng sợ. vô song ca ca cứu muội, muội đau đầu quá, cứu muội, muội không muốn quên, cứu muội, sát khí lan ra toàn thân vô song, hắn không nghe thấy thanh âm này nhưng mà nội tâm hắn cảm nhận được, đây là giọng của dung nhi. Là Dung Nhi đang cầu cứu hắn Vô song đang khoanh chân liền đứng bật dậy Hai mắt huyết hồng Hắn muốn trở về Hắn nhất định phải lập tức trở về Dung Nhi gặp nguy hiểm Nàng cần hắn Nội tâm vô song càng ngày càng điên cuồng Âm thanh kia càng ngày càng chân thật Hắn muốn lập tức quay lại Nhưng mà hắn quay lại kiểu gì Hắn làm sao có thể trở lại Dung Nhi rốt cuộc bị sao nộ hỏa thiêu đốt toàn bộ nội tâm hắn nhưng mà hắn không quan tâm Hắn lúc này trong đầu chỉ có một ý niệm Hắn nhất định phải về đào hoa đảo Bất kể cái gì hắn cũng phải về đào hoa đảo Nội tâm gầm thét Trong lòng hắn có một cố chấp niệm mãnh liệt nhưng mà chấp niệm thì làm được gì Hắn sao có thể quay về Lấy gì mà quay về Hắn không biết cách Vì vậy hắn điên cuồng gào thét Điên cuồng gọi độc cô nhưng mà theo âm thanh hắn càng ngày càng lớn Theo sát khí hắn càng ngày càng nồng nặc, độc cô vẫn chưa từng liên lạc với hắn. Theo nội tâm điên cuồng của vô song, tứ long cùng ra, tứ long xuất hiện sau lưng hắn. Theo vô song gào thét, tứ long cũng ngầm vang, tiếng ngầm rung chuyển toàn bộ tầng cao nhất sát sinh lộ. Tiếp theo vô song có cảm giác như có cái gì đang nhất định muốn chui ra khỏi người mình. Hắn không biết cái này là tốt hay là xấu nhưng mà hắn hiện tại cũng chỉ để mặc kệ tốt xấu, cái gì cũng được. Ma cũng được mà thần cũng được Chỉ cần đưa hắn về bên cạnh Dung Nhi Cái gì chui ra hắn cũng chấp nhận Thế là chán vô song nhúc nhích Hai mắt hắn dần dần trở về màu sắc ban đầu Đồng thời một con mắt đỏ lừ mọc ra từ chán hắn Tứ long chẳng biết từ bao giờ đã trở thành ngũ long Tam long ma thân Tứ long ma vực Ngũ long ma nhãn Tam long là nộ Tứ long là cuồng mà ngũ long là chấp Ngũ long xuất Tam nhãn vừa lộ, toàn bộ sát sinh lộ dung chuyển sau đó lập tức nổ tung. Toàn bộ thí sinh ở trong sát sinh lộ đều bị bắn ngược ra ngoài. Về phần vô song, trước mặt hắn tất cả mọi thứ để siêu siêu vẻo vẹo, Hắn căn bản không thể nhìn thấy gì nhưng từ con mắt thứ ba có một sợi chỉ hồng phóng ra, cắm vào hư không. Sau đó vô song cảm nhận thiên địa nổ vang, sấm trước ẩm ẩm, không gian vặn vẹo thân hình hắn triệt để bị bóp méo sau đó biến mất trong thiên địa, vô song rời khỏi âm giới. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web mới.com chương 324, đề 1 Âm dương vốn cách trở đôi đường, đây vốn là hai thế giới, cũng không thể dùng giá trị của thế giới này để mà thiết lập cho thế giới khác. Có người nói một ngày trên thiên đình bằng một năm dưới hạ giới, Ở âm giới thời gian chênh lịch cũng không có quá đáng như vậy nhưng đúng là có chênh lịch với tỷ lệ 1, 10, một ngày ở dưới âm giới liền bằng 10 ngày nơi dương gian, vô song tổng cộng ở dưới âm giới gần 4 ngày tức là trên dương gian cũng đã trôi qua 40 ngày, 40 ngày nói ngắn không ngắn, nói dài cũng không dài, trong khoảng thời gian này có rất nhiều việc muốn làm cũng không xong nhưng mà cũng có rất nhiều việc thực sự có thể hoàn thành. Những âm thanh mà vô song nghe được của Hoàng Dung chính là từ đào hoa đảo truyền đến Vì sao vô song nghe được Cái này hắn thực sự không biết Đây như cảm nhận của tâm linh vậy Nhưng cái cảm nhận này Vô song triệt để tin tưởng Hắn biết dung nhi của hắn đang cần hắn Nàng chắc chắn đang gặp nguy hiểm Đào hoa đảo lúc này thuần một sắc trắng Sắc trắng bao kín cả hòn đảo hoa lệ Đào hoa đảo hiện nay có đại tang Vô song sẽ không bao giờ tin tưởng được, cha vợ của hắn đã mất. Khoảng 10 ngày trước, rốt cuộc di thể Hoàng Dược Sư được đưa về đào Hoa Đảo. Cái chết của một trong ngũ bá năm xưa cũng không hề oanh động toàn bộ võ lâm như những gì bản thân ông đáng được nhận. Thật sự chỉ có rất ít người biết việc này. Thứ nhất, cái chết của Hoàng Dược Sư diễn ra ở Ma Sơn. Tất cả mọi chuyện diễn ra ở nơi này đều bị che giấu. Thậm chí Ma Sơn còn là một địa danh không có thật trong cuộc sống những người dân bình thường. Thứ hai là hung thủ sát hại Hoàng Dược Sư. Hoàng Dược Sư không phải là mạnh nhất thiên hạ nhưng muốn thần không biết quỷ không hay để sát hại ông cũng không phải ai cũng làm được. Chỉ sở ít nhất cũng phải là đế vị cao thủ. Càng đáng nói, trên di thể Hoàng Dược Sư người ta tìm được rất nhiều chứng cứ. Chứng cứ có thể lật mặt sát nhân. Thứ nhất. Hoàng Dược Sư bị giết mà thần không biết quỷ không hay nói rõ thực lực đối phương kinh người, không phải đế vị thì cũng phải đặt một chân vào đế vị. Thứ hai, Hoàng Dược Sư bị giết bởi một người có trí dương nội lực, nội lực như nhiệt hỏa kinh khủng vô cùng nhưng cách điều tiết trưởng lực cũng phải dùng từ kinh hải tuyệt luân để miêu tả. Hung thủ trưởng lực như liệt hỏa gần như đốt cháy lục phủ ngũ tạng của Hoàng Dược Sư nhưng lại không gây ra bất cứ động tĩnh gì, chuyện này thực sự. Quá mức khó tin Thứ ba Vết thương trí mạng nhất đánh thẳng vào ngực bởi một vật siêu cứng Trực tiếp đánh nát lồng ngực của Hoàng Dược Sư xương gãy đâm xuyên tim mà chết Cuối cùng Trên người Hoàng Dược Sư chỉ có ba loại vết thương Vết thương trí mạng là do vật cứng đập vào người Loại vết thương thứ hai do trường pháp khủng khiếp gây ra Còn vết thương thứ ba Chính là kiếm khí của Ngọc Tiêu Kiếm Pháp Ở Ma Sơn Cái chết của Hoàng Dược Sư chắc chắn là đại sự mà đã là đại sự thì thậm chí đế vị cũng không thể không quan tâm. Trong mắt đế vị cao thủ, chính bọn họ cũng hiểu được giết Hoàng Dược Sư thì dễ nhưng hội tụ đủ các yếu tố này trên đời chỉ có hai người. Người thứ nhất là cao thủ hơn 50 năm trước của Mộ Dung Gia, Mộ Dung Long Thành. Người thứ hai là đệ nhất cao thủ Ba Tư, Minh Giáo hiện nay, Nhật Tôn Giả. Đặt hai người này lên bàn cân sau đó lại nhìn sang di thể của Hoàng Dược Sư, không cần nghĩ nhiều cũng có thể bỏ đi một cái tên. Người giết Hoàng Dược Sư chỉ sợ chín phần chính là Hỏa Tôn giả Biết Hỏa Tôn giả giết người nhưng ai có thể đến tận Ba Tư tìm hắn, Vô Danh Tăng, Long Tượng Cổ Phật, Hai Vương Trùng Dương, cả ba người này đều không thể. Vô Danh Tăng được coi là cao thủ đệ nhất thiên hạ nhưng sự tồn tại của Vô Danh Tăng ở Ma Sơn là để cân bằng chiến lực giữa Thiếu Lâm và Mật Tông. Dù biết Vô Danh Tăng rời đi cũng rất khó có chuyện gì xảy ra nhưng nếu ba vị cử vô phách của Mật Tông đối phó Thiếu Lâm tự, Thiếu Lâm tự lấy gì để thắng? Long tượng cổ Phật lại càng không đi, hắn vì cái gì phải bán mạng cho cao thủ Trung Nguyên? Chưa kể lý do cũng tương tự Vô Danh Tăng. Long tượng cổ Phật sao có thể rời đi khi vô danh tăng vẫn ở Ma Sơn Người cuối cùng là Vương Trùng Dương Đừng nói Vương Trùng Dương cho dù là thêm cả Lâm Triều Anh cũng không thể lấy mạng nổi Nhật tôn giả Hai người dám độc sông minh giáo chỉ sợ đến mạng còn phải bỏ lại Đế vị không phải trò đùa Đánh ngang tay đã khó chứ đừng nói đến lấy mạng Cho dù hung thủ được xác định Thiên Hà cũng quả thật không có ai đủ sức đến ba tư lấy mạng nhận tôn giả hoặc ít nhất là đến khi Ma Sơn biến mất bằng không sẽ không ai ra tay. Di thể của Hoàng Dược Sư đưa về Đào Hoa Đảo, người đau khổ nhất là ai? Đương nhiên là Hoàng Dung. Trong khoảng thời gian này Hoàng Dung liệu có tốt? Đáp án chắc chắn là không. Đầu tiên phải nói, tình lang của nàng không từ mà biệt, mất tâm mất tích. Vô song rời đi không để lại lời nhắn. Vô song rời đi thậm chí Hoàng Dung còn không biết hơn nữa. Hoàng Dung cũng không biết tìm Vô song ở đâu. Nàng phải tìm hắn ở đâu. Thiên hạ trời cao biển rộng biết đi đâu tìm người. Nàng là thiên kim tiểu thư đào hoa đảo nhưng cả đào hoa đảo được bao nhiêu người. Nàng thực sự không có khả năng phái người thăm dò tin tức của Vô song. Nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn. Tin tưởng hắn có việc gấp không thể nói cho nàng Tin tưởng nàng đợi hắn trên đào hoa đảo Hắn sẽ về với nàng Trong khi chờ đợi vô vọng Hoàng Dung lại nhìn thấy di thể của phụ thân mình Hoàng Dung nhiều lần trong miệng nói nàng không thích phụ thân Nhưng sao có thể coi là thật Con sao có thể không có tình cảm với phụ Nhìn thấy di thể của phụ thân Hoàng Dung khóc ba ngày ba đêm bên linh cữu Nàng khóc đến mức ngất đi Có hai việc đáng nói lúc này. Thứ nhất trên đảo hiện nay có quách tĩnh. Quách tĩnh rất tốt. Hắn coi vô song là huynh đệ vậy Hoàng Dung đương nhiên là đệ muội của hắn. Quách tĩnh liền thay vô song chiếu cố Hoàng Dung. Trên đảo chỉ có toàn ách bột. Người được coi là bình thường cũng chỉ có quách tĩnh cùng Hoàng Dung. Trong những ngày này trên đảo chỉ có quách tĩnh nói chuyện với Hoàng Dung. Việc thứ hai lại càng đáng nói. Đào Hoa Đảo nói là thế lực của Hoàng Dược Sư nhưng mà hiện tại nó chẳng khác gì cái nhà tù. Cái nhà tù giam cầm Hoàng Dung do thiên đạo giám sát. Thiên đạo chân đạp hư không, ánh mắt nhẹ mở ra. Trong thân xác A Thanh, nó như đang nghĩ đến việc gì đó. Khóe miệng cong lên một nụ cười rất đẹp nhưng lại làm người ta dợn cả da gà. Nó là thiên đạo, có rất nhiều việc nó có thể làm. Trước đây nó đã từng xuất thư ở Yến Kinh, dùng đạo lực điều khiển con người, bắt con người hành động theo cái kịch bản do chính nó đề ra nhưng thiên đạo cũng biết cách này chỉ là tiểu đạo. Như vô song lần đó, dùng tam long đánh nát vô hình bình chứng, tất nhiên có thể giải thoát khống chế cho mọi người. Cũng giống như cắt đứt sợi dây điều khiển thì con dối có thể thoát khỏi vận mệnh bị trường khống vậy. Vì vậy thiên đạo nghĩ ra một cách cao minh hơn nhiều. Nó dùng đạo lực sáng tạo mộng cảnh hơn nữa mộng cảnh này còn chân thực đến không thể chân thực hơn. Nên nhớ, tại thế giới này quách tĩnh cùng Hoàng Dung vốn là một đôi, giữa hai người có nhân quả, vô song như một thanh kiếm cắt đứt sợi dây nhân quả kia còn thiên đạo thì lại đang nối sợi dây này lại. Nó không biết tại sao Hoàng Dược Sư chết dù sao việc này diễn ra ở Ma Sơn nhưng mà Hoàng Dược Sư chết mới hợp ý của nó, phi thường hợp ý. Vì cái chết của phụ thân, Hoàng Dung đã đứng gần bờ vực sụp đổ, cũng là lúc nàng dễ nhập mộng nhất. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 325, không đề, 2 Hoàng Dung những ngày hôm nay đối với nàng cứ như địa ngục vậy, nàng đang ở trong một cái ranh giới giữa thực và mộng. Sau cái chết của phụ thân, nàng bắt đầu không có cách nào ngủ ngon, nàng bắt đầu gặp quái mộng. Quái mộng chân thật đến nỗi chính nàng còn không biết đây là mộng hay là thật. Quái mộng tiếp nối với nhau, cứ khi nào nàng nhắm mắt lại, nàng lại nhập mộng. Cảm giác giữa thực và ảo đan xen lẫn nhau, cái cảm giác không biết cái nào là thật, cái nào là mộng. Cảm giác hư hư thực thực, đã đẩy nàng đến bờ vực của sự chịu đựng. Là vô song cứu nàng trước đám dâm tăng, hay quách tĩnh đưa tay ra trợ giúp nàng, không hề tị hiểm thân phận. Ăn mày của nàng, là vô song tự thân nấu cho ăn cho nàng, hay quách tĩnh mời nàng bữa cơm đầu tiên, là vô song chữa trị vết thương cho nàng, hay quách tĩnh vì nàng khoác lên tầm áo ấm giữa ngày đông giá rét, là nàng theo vô song lên giả tam pha để rồi gặp Lý Thu Thủy hay nàng cùng quách tĩnh đến Yến Kinh, nhìn thấy dương thiết tâm, nhìn thấy bao tích nhược. Là nàng theo vô song vào hoàn nhan phủ đệ hay nàng theo quách tĩnh đại náo hoàn nhan phủ? Nàng cứ như vậy mê mê hồ hồ mà sống, mê mê hồ hồ mà tự hỏi. Nàng hiện tại còn không dám nói cái gì là mộng, cái gì là chân thật. Những việc giữa nàng với vô song, nàng sao có thể quên? Những việc giữa nàng cùng quách tĩnh cũng chân thật đến lạ, cứ như chính bản thân nàng từng trải qua. Điều đáng sợ nhất là hình ảnh của quách tĩnh cùng vô song cứ sen kẻ xuất hiện trong đầu nàng Đứng trước áp lực cực lớn Đại não nàng như nổ tung vậy Nàng cố gắng tìm hiểu tình trạng của bản thân nhưng mà càng tìm càng không thể hiểu Càng cố hiểu nàng càng tiến thật sâu vào cái cảm giác này Nàng cứ như một con người nhưng có hai số phận Hai cuộc đời Hai trí nhớ vậy Đại não nàng rốt cuộc phải làm ra lựa chọn Nàng phải chọn số phận cho mình, là vô song hay là quách tĩnh. Không ai biết thiên đạo tại sao lại dùng thủ đoạn này đối với nàng nhưng không thể không nói. Thiên đạo đã làm được rất tốt, làm đủ cao minh. Điều càng nguy hiểm lúc này là quách tĩnh cũng đang trên đảo. Hoàng Dung rốt cuộc vẫn là không chịu được. Nàng triệt để ngã bệnh. Có lẽ đối với nàng ngã bệnh mới là tốt nhất. Ít nhất thân thể nàng ngộp xuống. Nàng có lẽ sẽ không phải chịu cảnh dày vò, chịu cảnh hai loại ký ức cùng đè lên nhau. Về cơ bản, ký ức của nàng cùng vô song cho nàng cảm giác gần gũi nhất nhưng mà cái ký ức của nàng cùng quách tĩnh lại chân thực hơn cả. Nàng đi theo vô song một năm, nhưng mà trong thế giới kim dung, nàng đi theo quách tĩnh một đời. Trong cơn mê man, đại não nàng bắt đầu làm ra lựa chọn, bắt đầu phản xạ một cách tự nhiên bằng việc loại bỏ một loại ký ức. Là loại bỏ ký ức gần gũi nhất hay ký ức chân thật nhất Hoàng dung rốt cuộc lại mở mắt ra Nàng không rõ mình đã mê man bao lâu Đôi mắt vô hồn hoàn toàn ngây dại Đã không còn cái cảm giác sắc xảo thông minh của nữ gia cát Cũng phải thôi Ai có thể chịu đựng được cái cảm giác của nàng Nàng hiện tại đã không còn thân thích Đến cả ký ức trong đầu nàng Nàng cũng không biết cái nào là thật Cái nào là giả Khi nàng mở mắt ra Người đầu tiên nàng thấy là một nam nhân trong ký ức khác của nàng. Đôi môi khô khốc, Hoàng Dung liền mở miệng, "Tĩnh ca ca, Dung Nhi khát." Nàng nhìn thấy Quách Tĩnh, nàng rất mệt mỏi, đại não như chết lặng nhưng từ cái cảm giác thân quen trong ký ức, nàng vẫn mở miệng gọi ba chữ "Tĩnh ca ca", vẫn mở miệng xưng mình là "Dung Nhi". Trong tiềm thức, nàng cảm giác có gì đó không đúng nhưng bản năng nàng lại cảm thấy thân quen. Sao trách được nàng, ở một thời không khác, một thế giới kim dung khác, ba chữ Tĩnh Ca Ca này nàng đã gọi một đời. Quách Tĩnh đang ngồi bên cạnh giường của Hoàng Dung, hắn vừa thấy nàng mở miệng lập tức mỉm cười. Khuôn mặt Quách Tĩnh hiện tại khó mà so được với Quách Đại Hiệp sau này nhưng cũng cương trực hơn người, trong ánh mắt lại tràn đầy thật thà thậm chí là khờ khạo. Thấy Hoàng Dung mở miệng, Quách Tĩnh vui mừng quá đỗi. Sau đó rất nhanh đứng lên... chạy đông chạy tây vì nàng rót nước... Dung nhi... muội tỉnh rồi... Thực sự tốt quá... Đợi một chút ta đi lấy nước cho muội Nhìn thân ảnh quách tĩnh rời đi... Nhìn hắn luống cuống lấy nước... Nhìn nụ cười của hắn... Hoàng Dung bỗng chốc cảm thấy quen thuộc... Nàng cứ như lục bình không dễ... Phiêu đáng dưới dòng nước... Nàng rất mệt mỏi... Rất mệt mỏi... Nàng muốn tìm nơi níu kéo lại chính bản thân mình... Tất cả những thứ này không phải suy nghĩ của Hoàng Dung mà là bản năng thân thể nàng làm ra lựa chọn. Trong thế giới này, còn cái gì nếu kéo nàng sống tiếp? Chính là nam nhân của nàng, là những ký ức về thứ tình cảm đẹp đẽ tuổi thanh xuân, là thứ tình đầu không thể quên. Đáng chết là nàng hiện tại có đến hai mối tình đầu. Quách tĩnh rất nhanh chạy đến sau đó một tay ân cần ấn vào lưng nàng, từ từ đỡ nàng dậy, một tay khác cầm ché nước. Đưa gần kề đôi môi nàng Trong lúc yếu đối nhất Hoàng Dung bất trượt cảm thấy chút ấm áp Nhẹ nhấp một ngụm nước Vì cơ thể quá yếu Nàng lại lựa chọn ngục xuống Nhưng mà vì quách tĩnh đang nâng lưng nàng lên Theo động tác này nàng lại bắt đầu tựa vào lòng ngực quách tĩnh Tĩnh ca ca Mũi mệt quá Quách tĩnh nghe vậy Lại càng tỏ ra quan tâm nàng hơn Chậm rãi đặt nàng nằm xuống đầy ôn nhu cùng ấm áp lên tiếng Dung Nhi, muội cứ nghỉ ngơi, ca đi lấy đồ ăn cho muội. đã hai ngày muội không có gì bỏ vào bụng rồi. Nói xong quách tĩnh không quên đưa tay ra, chạm nhẹ vào chán hoàng Dung sau đó lại vui vẻ mỉm cười. Tốt quá, Dung Nhi hạ sốt rồi, mỗi mấy ngày qua mê man khiến cho ta lo lắng không tài nào ngủ được. Cuối cùng ông trời cũng nghe thấy tiếng lòng ta mà để Dung Nhi bình an tỉnh lại. Những lời nói cực kỳ chân thật. Vô tình làm lòng Hoàng Dung cảm thấy ám áp, ánh mắt nàng mờ dần nhìn theo quách tĩnh chạy ra cửa, nàng lại tiến vào trạng thái mê man. Tĩnh ca ca, người tốt với Dung Nhi quá, không đúng, ta còn có vô song ca ca, vô song ca ca ở đâu? Sao không ở bên Dung Nhi? Dung Nhi sợ lắm, thật sự sợ lắm, vô song ca ca, người đi đâu rồi? Tĩnh ca ca, thật ngốc cũng quá đội thật thà, đi trên giang hồ nhất định sẽ bị người bắt nạt. Ta phải thật tốt trợ giúp Tĩnh ca ca. Vô Song ca ca. Mà Vô Song ca ca là ai? Đầu ta đau quá, ngực ta đau quá. Ta thật sự không muốn nghĩ nữa, thực sự mệt quá. Ở trên thiên không, A Thanh khoanh tay lại, đạp thiên mà đứng, khóe miệng chậm rãi mỉm cười. Đương nhiên, một người không thể hoàn thành vai diễn của mình Không chỉ có Hoàng Dung thay đổi mà Quách Tĩnh cũng thay đổi có điều thiên đạo không cho phép Quách Tĩnh có đặc quyền như Hoàng Dung. Thiên đạo còn cho Hoàng Dung cơ hội tự hỏi, cơ hội tự mình làm ra lựa chọn còn với Quách Tĩnh. Nó trực tiếp gạt bỏ ký ức của Quách Tĩnh, triệt để khiến Quách Tĩnh dung nhập với ký ức của chính hắn với Hoàng Dung. Lại nói tại sao nó không tự tay xóa ký ức của Hoàng Dung. Nếu nó làm vậy chẳng khác gì cho Hoàng Dung một kiếp sống mới. Khi đó nó không thể nào giúp Hoàng Dung khôi phục lại ký ức với vô song. Nếu không thể làm được việc này, nó cũng không có cách khiến vô song triệt để đứng về bên nó, thần phục nó, giúp đỡ nó. Nó phải giữ lại chút ký ức cuối cùng của Hoàng Dung. Nó phải khiến Hoàng Dung lựa chọn ký ức với quách tĩnh cùng phong. Ấn lại ký ức với vô song. Đây mới là thập toàn thập mỹ. Chỉ cần Hoàng Dung tự thôi miên chính mình, chấp nhận lựa chọn quách tĩnh. Nó biết cả thiên hạ này không ai giúp được vô song nữa. Ngoài nó ra ai có tư cách lấy lại ký ức cho Hoàng Dung. Nước cờ này, thực sự cao. Quyển 2 chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com audio mới Chương 326, Bình Thiên 1. Ma Sơn mất vô song hay có vô song thật ra cũng không ảnh hưởng gì. Ma Sơn những ngày nay bình yên đến lạ. Trừ cái chết của Hoàng Dược Sư ra thật sự không còn bất cứ đại sự gì khác. Vốn trận doanh nhân loại cùng trận doanh quỷ tộc đang tạo nên sự ăn ý nào đó. Cả hai bên đều không muốn phá động chiến tranh thì ngay lúc này ở Ma Sơn bốc lên một cột ma khí kinh khủng. Ma khí từ một điểm tại Ma Sơn bắn thẳng lên thiên không, phóng lên tận trời. Ma khí bắn vào 9 tầng mây, sau đó rất nhanh xâm thực, nó khiến toàn bộ mây trắng trên trời trở thành thuần một màu đen. Giữa ban ngày ban mặt, màn đêm rất nhanh che phủ đại địa, rất nhiều cao thủ nhân loại ở Ma Sơn đều phá cửa mà ra, hướng thẳng lên bầu trời, ánh mắt kinh hãi gần chết. Trên bầu trời lúc này, ngoại trừ mây đen ùn ùn kéo đến, ngoại trừ ma khí thông thiên ra còn có một cái miệng lớn đang mở, một đầu sinh vật không ai có thể gọi tên đang nuốt lấy mặt trời. Thiên địa bao phủ bởi một màu hắc ám, lòng người bàng hoàng, kinh hãi. Tất cả cứ như tận thế đè ép thẳng xuống vậy. Với nhân tộc thì là như vậy nhưng quỷ tộc thì lại đang cuồng hoan. Quỷ tộc không hiểu hiện tượng này là vì sao nhưng trong tiềm thức bọn họ, hắc ám không khác gì một loại quang minh khác, là quang minh của quỷ tộc. Thử hỏi có sinh mệnh nào của quỷ tộc không cuồng hoan. Diệt thế với nhân tộc chính là một loại thăng hoa với quỷ tộc, đồng nghĩa với thiên hạ sau này liền thuộc về quỷ tộc. Quỷ tộc gầm vang, nhân tộc lo sợ đế vị từ khắp các trận doanh, bất kể đang làm gì đều cấp tốc tập hợp. Cao thủ quỷ tộc cũng rất nhanh tập hợp lại chân đỉnh Ma Sơn, toàn bộ quỷ vương thậm chí cả quỷ đế đều động thân mà đến. Toàn bộ Ma Sơn chỉ có hai người có biểu hiện không đúng. Người đầu tiên là Hạng Vũ, hắn đang trong quá trình tái tạo sinh mệnh thể mới. Lúc này hắn vẫn trong trạng thái nửa người nửa xương trắng, trên nửa bên mặt hình người của hắn xuất hiện một nụ cười gần. Trong con mắt trái ẩn ẩn có nộ hòa không tên, người thứ hai đương nhiên là độc cô cầu bại. Độc cô cầu bại mở mắt, khuôn mặt ẩn trong chiếc mặt nạ rốt cuộc xuất hiện một nụ cười. Theo nụ cười này của hắn, không gian sau lưng của độc cô bắt đầu dị động, sau đó một chiếc quan tài từ từ hiện ra. Quan tài này toàn thân đen tuyển nhưng mà nó không hề có nắp. Bên trong quan tài chính là một tuyệt thế mỹ nhân đang nhắm nghiền mắt. Trên dung mạo xinh đẹp tuyệt trần kia cho người ta cảm giác bình yên đến lạ Chiếc quan tài này đi ra Sau đó từ trong cái không gian kia lại có một chiếc quan tài khác Chỉ là bên trong cũng không có bất cứ ai Chiếc quan tài này là quan tài giống Hai chiếc quan tài huyền phù trước mặt độc cô Cứ lặng lặng như vậy mà trôi nổi giữa hư không Theo ma khí xuất hiện càng ngày càng nhiều Theo bầu trời tối đen như mực Sau đó là cảnh sinh vật hắc ám nuốt lấy mặt trời, ngay cái lúc này trên dung mạo thiếu nữ rốt cuộc cũng có biến đổi. Thiếu nữ như đang ngủ say, vốn không có bất cứ biểu hiện hay cử động gì đột nhiên vầng chán khẽ nhúc nhích, từ cái chán hoàn mỹ của nàng có một con mắt xuất hiện.